Các bạn đang nghe tại đọc audio net Lúc mà còn đi học, mấy cái thằng cùng lớp nó đổ xí ngầu ăn, ăn bò, bò giò riêng. Khi mà tụi nó chơi nó đuổi tôi đi chỗ khác, nó không cho tôi đứng gần. Tại vì có tôi đứng xem là tụi nó thua cháy túi. Mà nếu không có tôi hả, thì ông bán bò, bò giò riêng, ngày hôm đó không những húp cháo rùa mà còn nợ đến ngày hôm sau trả tiếp. Thiệt là chán, nhưng mà cũng vui lắm. Khi mà thắng tới tấp rồi, thì bò dò duyên đâu có đủ chung. Hẹn hôm sau ra ăn tiếp bò dò duyên mà ổng nợ ngày hôm nay. Ta nói bò dò duyên hôm nay nghe, ổng dò cục nào cục nấy bằng cái ngón tay cái. Mà hôm sau khi ổng trả nợ, cái viên bò dò duyên chỉ bằng con ngón tay út thôi hả? Đây là câu chuyện thứ nhất nói về con ma ở trong phòng thí nghiệm Trường Nguyễn Đình Chiểu hồi xưa có cái phòng thí nghiệm. Cái phòng này ở cuối dãy lầu lầu bắc á ở trên tầng 2. Thì trong phòng thí nghiệm này có một cái bộ xương người xương thiệt nha, của một bà giáo sư người Pháp. Khi bà này chết đi, bà tặng bộ xương của bà cho trường để cho học trò có thể học và vẽ là bộ xương thật. Ta nói ai mà học băng a tức là học dạng vật trường Nguyễn Định Kiểu và học trường Lê Ngọc Khân đều biết cái bộ xương này. Còn tôi thì tôi học B tức là chuyên học về toán, cho nên không có được hân hạnh nhìn vào bộ xương đó. Các nữ học sinh hồi đó khi mà học cái về bộ xương này thì vừa học mà trong lòng cứ sợ. Vào cái thời gian đó thì các thầy giám thị mỗi năm đều có tổ chức cúng kiến đàng hoàng và Cái người cúng nhiều nhất lại là Cái ông lao công quét dọn trường Sao vậy? Tại vì ông ta là người thấy nhiều nhất Không những ban, ngày, ban đêm nha Mà ngay cả ban ngày ông cũng thấy nữa Ông thấy bà Đi tới đi lui Trong dãy cái dãy lầu này Giống y như là cái thời gian Mà bà còn dạy ở trường này vậy Còn riêng với bọn tôi Thì sau khi mà Có vô ba sợi lai rai rồi Sau nửa đêm đi rình xem coi có bả không thì trong bọn tôi đi rình đó có người thấy thì la làng bỏ chạy chối chết trối chết còn tôi á tôi không thấy thì tôi cho đó là xạo rồi người này thầy thốt thấy người kia uh, thách đố cá cược xong rồi tiếp tục về nhậu tiếp chuyện con ma trong phòng thí nghiệm văn bóng một thời ở trường nguyễn đình chiểu Gần đây thì tôi thấy có một vài cựu học sinh Nguyễn Định Hiểu cũng có nhắc lại chuyện ma này ở trên mạng. Và đây là câu chuyện học trò thành quỷ. Chuyện này xảy ra thời gian mà tôi trong lớp đệ nhị, tức là lớp 11 bây giờ đó. Bọn tôi có một chuyện vui vui, muốn kể lại, nhưng mà suy nghĩ thấy cũng hơi quê quê nhưng mà trong câu chuyện thì có liên quan đến với mấy thầy mà mấy thầy đó thì bây giờ cũng qua đời hết rồi cho nên nếu có kể lại cũng không đến nỗi ngại lắm nó không phải là chuyện ma đâu mà là cái chuyện nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò số là trong cái số bạn ngũ quỷ của tụi tôi có thằng dũng nó là con của một giáo sư dạy ở trong trường ba của nó là là em rể của của ông giám thị cho nên nó gọi ông giám thị bằng cậu hôm đó thì năm đứa tụ họp nhau ôn bài thi tú tài một bọn này học đến quá nửa khuya rồi khuya lắm rồi thấy đói bụng quá cho nên rủ nhau đi bắt gà nấu cháo ăn ui cha ăn nó vừa ngon mà nó no khi mà sáng hôm sau rồi mới biết là thằng dũng nó bắt trộm con gà của cậu nó tối hôm đó tức là con gà của ông thầy giám thị Sáng hôm sau, thầy giám thị biết, thế là năm đứa sắp hàng nằm dài trên cái bục viết bản, cho thầy giám thị ra ngoài, đâu có phải năm đứa tôi với ông thầy giám thị không đâu. Trước mặt còn có một giáo sư lớp nữa, rồi còn mời thầy hiệu trưởng tới và gần 45 thằng học sinh cùng lớp của tụi tôi. Phải nói tụi này vừa xếp hàng dài, cứ cười cười chờ đến lượt mình để bị đánh đòn cháo gà đêm, đêm hôm qua ngon quá mà nghe hot nhất tại